Phần 4. Chương 28 Ngày 14 tháng 10, 12 giờ 18 phút trưa, Georges, Pháp Một thư viện dường như không thể là nơi để lên kế hoạch vượt ngục, nên họ phải bắt đầu ở một nơi khác. Gray ngồi cùng bàn với Rachel, sách chất đóng xung quanh. Ánh sáng mặt trời chiếu từ những chiếc cửa sổ trên cao của một thư viện hiện đại trong thành phố Georges. Máy tính nằm dài rác dọc theo bàn trong phòng nghiên cứu Mặc cho kiến trúc bằng thép và thủy tinh Nhưng thư viện vẫn trông rất cổ kính Được khám phá trong một tu viện vào năm 1651 Nó vẫn là một trong những thư viện lâu đời nhất ở Pháp Kho tàng chính là tập hợp những bàn viết tay từ giới tu sĩ của Clevac Sau cuộc cách mạng Pháp Toàn bộ thư viện của tu viện đã được di rời tới Chorges để giữ an toàn Và vì một lý do tốt đẹp nữa. Napoleon đã biến những tu viện này thành nhà ngục. Grey nói vừa đẩy cuốn sách vừa nới lòng nút cà vạt. Từ lúc lái xe rời Paris, họ dành toàn bộ buổi sáng trong thư viện để tìm kiếm tu viện và những vị thánh của nó. Họ có rất ít thời gian để ngủ. Có chăng thì cũng chỉ ở phi trường và chuyến bay ngắn từ nước Anh. Với thời gian ít ỏi còn lại Gray phải đối mặt với hai thử thách Làm sao để tiến đến các tàn tích Nằm tận sâu trong trung tâm nhà thù Clavac Và phải tìm ra cái gì Nếu họ may mắn lọt vào đó Với khá nhiều thứ phải tìm hiểu Anh không còn sự lựa chọn nào khác Ngoài việc tách nhóm Và phân nhiệm vụ Gray hộ tống Rachel và Wallach Đến Georges Thị trấn này chỉ nằm cách nhà ngục 11 dặm Thư viện của địa phương này chứa bộ sưu tập vĩ đại nhất, gồm những tài liệu cổ về tu viện. Để điều tra, Gray phân chia công việc. Rachel tập trung vào cuộc đời, cái chết và nơi an táng của Thánh Malachi. Wallace sẽ cùng với một tu sĩ rời nơi đây để tới khu giới nghiêm của thư viện, phòng triển lãm lớn, để xem lại các tài liệu gốc về Thánh Bernard, người thành lập thứ bậc của tu viện và là bạn thân của Thánh Malachi. Gray tập trung vào việc tìm kiếm mọi chi tiết của kiến trúc mà anh có thể tìm thấy trong tu viện chính. Anh cũng ôm một chồng sách giống Rachel. Trước mặt anh là một văn bản năm 1858. Nó có một bản đồ về khoảng đất của tu viện chính. Một bức tường cao bao bọc khu đất. Mỗi đoạn có một tháp canh. Bên trong, vùng đất được chia thành hai khu vực. Phía đông là công viên, vườn cây ăn quả cùng một vài hồ cá. Phía Tây gồm những dãy kho thóc, chuồng ngựa, lò mổ, phân xưởng và phòng cho thuê. Ở giữa, đằng sau những bức tường là một tu viện độc lập, bao gồm nhà thờ, hành lang, những tòa nhà để ở và nhà bếp. Với cuốn sách ở trước mặt anh, Gray nghiên cứu một bản đồ vào thế kỷ thứ 19. Có cái gì đó khiến anh phải nhìn lại tấm bản đồ này, nhưng khi càng tập trung, thì anh lại càng không chắc chắn. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, anh đã dùng tấm bản đồ để xác định vài kiến trúc còn lại của tu viện. Tất cả những thứ còn lại là một số kho thóc, một vài khu vực thành lũy, một khu nhà ở riêng biệt và những tàn tích của khu hành lang chính. Và cuối cùng, Le Grand Clotty thu hút sự chú ý của Gray. Tu viện chính đặt ngay kế bên nơi Mà tu viện cũ đã từng tọa lạc Và bên dưới nó là một nhà thờ Mà Thánh Malachi được chôn cất Nhưng ông ta vẫn còn ở đó chứ Đây lại là một vấn đề khác Theo Rachel Sau cuộc cách mạng Pháp Mộ của Thánh Malachi Đã biến mất khỏi các ghi chép lịch sử Nó có ý nghĩa gì không Điều này đã khiến cho Gray trở lại với câu hỏi Vẫn luôn làm ám ảnh anh Tại sao Napoleon đã biến tu viện thành một nhà ngục? Wallace vừa trở về và nghe thấy câu hỏi. Điều đó không có gì là bất thường. Ông ta giải thích khi ngồi xuống. Nhiều tu viện cũ từ thời Trung Cổ đã bị biến thành nơi thực thi các hình phạt. Với những bức tường dày, những pháo đài và những tòa nhà tu viện, chúng thật dễ để biến đổi thành nhà ngục. Nhưng trong tất cả các tu viện ở Pháp, Napoleon đã chọn cái này cho nhà tù của ông ta. Sao ông ta không chọn một cái khác? Điều đó giúp ông ta bảo vệ thứ gì đó chăng? Wurlach cắn môi suy nghĩ. Napoleon là nhân vật chủ chốt trong suốt thời đại khai sáng. Ông ta gắn bó với khoa học hiện đại, nhưng cũng không kém quan tâm đến nền khoa học cổ. Khi ông cầm đầu chiến dịch, mang thảm khốc đến Ai Cập, ông đã mang bên mình một nhóm học giả để săn lùng những kho tàng cổ. Nếu ông ta đã biết sự tồn tại của một vài mảnh tri thức bị cấm đoán, cất giấu tại tu viện, chắc ông ta sẽ giữ nó rất khéo, đặc biệt là nếu ông ta cho rằng nó có thể đe dọa đến đế chế của mình. Giống như một lời nguyên, Gray nhớ lại những lời đã viết trong cuốn sổ điền thổ. Bỏ hoang, chắc phải có cái gì khiến Napoleon lo sợ phải giấu nó đi. Gray hy vọng thế. Nếu như chìa khóa ngày tận thế được trôn trong mộ của Malachi, nó có khả năng vẫn còn đó Rachel không có thời gian để phạm sai lầm Suốt nhiều giờ qua, cô cảm thấy sốt, chán nóng dần lên và ớn lạnh Thậm chí khi đang mặc một cái áo len dài tay, cúc bấm tới cằm Cô không thể phạm sai lầm Gray xem đồng hồ, họ định đến gặp cô Wasky và Sechan trong một giờ nữa cặp này vừa rời khỏi nhà tù và đã tìm ra được điểm yếu của nó xe đã biết rõ được một lối đi có hệ thống an ninh tối đa cô ta đã rời khỏi đó với vẻ ngờ vực trên khuôn mặt rachel làm rất cuốn sách nước da cô tái đi và nhợt nhạt mắt cô đỏ và sưng húp em không thể tìm thêm bất cứ điều gì nữa cuối cùng cô phải đầu hàng em đã đọc toàn bộ cuộc đời của malachi Một tổng giám mục người Ireland Được chôn ở Pháp Ngoại trừ một việc là ông ta và Bernard Là những người bạn thân thiết Mà trên thực tế Theo ghi chép ở đây Thì Bernard được chôn cùng với Malachi Tại Clavoc Nhưng họ vẫn còn ở đó chứ Gray hỏi Theo những gì em đã đọc Thi hải của họ chưa bao giờ bị chuyển đi Nhưng ghi chép lịch sử Sau cuộc cách mạng Pháp thì bỏ trống. Gray quay sang Wallach Thế còn về thánh Bernard Ông có thể tìm thấy điều gì từ người đàn ông này Hay tìm thấy dấu vết của tu viện không Điều này rất có ích đấy Một vài thứ Bernard có liên hệ rất mật thiết với các hiệp sĩ dòng đền Thậm chí ông ta còn viết ra quy tắc dòng đền Và là công cụ để khiến cho các nhà thờ chấp nhận thứ bậc của họ Ông đã phát động cuộc thập tự trinh lần thứ hai Gray chú ý thông tin này Hiệp sĩ dòng đền được nhắc đến như là những người giữ rất nhiều bí mật. Có thể là một trong số họ chăng? Wallach tiếp tục. Nổi bật hơn hết là một câu chuyện về phép lạ. Nó đã xảy ra ở đây. Bernard đã nhiễm một căn bệnh chết người. Nhưng khi ông ta cầu nguyện trước tượng đức mẹ Marie Đồng Trinh, một loại nhựa trắng như sữa đã dỉ ra từ tượng và chữa lành cho ông ta. Nó được biết đến như một dòng sữa kỳ diệu. Rachel đóng cuốn sách lại Một ví dụ khác Cho việc chữa bệnh bằng phép lạ À Nhưng đó chưa phải là phần thú vị nhất Wallace nói Một bên chân mày nhích lên Theo câu chuyện Thì bức tượng chảy ra sữa ấy Là bức tượng đức mẹ da đen Walech hơi bị sốc một thoáng Chính đức mẹ da đen Đã cứu ông ta Từng nghe đại loại như vậy Đúng không Wallace nói Hay nó có ý ẩn dụ gì đó Tôi không biết nữa Nhưng sau cái chết của Malachi Thánh Bernard vô cùng sùng bái đức mẹ da đen Và phép lạ đã xảy ra ở ngay tại đây Đúng Hoàn toàn có thể nghĩ đến việc thi hài của nữ hoàng da đen Đã được di rời từ đây đến Clavac Cùng với chiếc chìa khóa Grey hy vọng anh đã đúng Nhưng chỉ có một cách để có thể biết chắc chắn Họ phải xâm nhập được vào trong nhà ngục đó 12 giờ 43 phút trưa Clavac, nước Pháp Se đi xuyên qua rừng cây Chuyến thám thính của cô đến Clavac Đã cho kết quả Mặc bộ đồ dùng để đi trong thời tiết lạnh Cô đeo ống nhòm quanh cổ Và cầm một cây gậy Cứ như một người phụ nữ trẻ đi bộ Chỉ có vị lữ khách này mới biết Có một cây súng ngắn Bỏ trong bao Trên tấm lưng nhỏ bé của mình Nhà ngục và tu viện cũ nằm trong thung lũng giữa hai tròm đá đầy cây. Theo như Rachel, đó là một yêu cầu khá phổ biến của các cha cố khi xây dựng nhà tu trong một vùng hẻo lánh. Họ thích một cuộc sống chân phương, khắc khổ, thu mình vào những khu rừng, những đỉnh núi, thậm chí là những vùng đầm lầy. Với những yếu tố trên, đó cũng là vị trí tốt cho những nhà ngục. xe Chan đã đi bộ xong vòng quanh chu vi của Clavac ghi chú lại địa điểm tất cả các tháp canh, thành lũy, cọc thép và những cuộn dây đàn Công Stettina sắc như dao cạo. Nó là một pháo đài, nhưng không có pháo đài nào mà không thể qua được. Kế hoạch đã lên sẵn trong đầu cô. Họ cần đồng phục, giấy thông hành và một xe cảnh sát Pháp. Cô bỏ lại Kowalski tại một quán cà phê Internet trong một ngôi làng bên cạnh thuộc tỉnh Basur-Aubi. Thông qua nguồn tin, thông qua nguồn tin của Gui, Kowalski đã tập hợp một danh sách tên tù binh và lính gác, gồm cả hình ảnh. Cô tin rằng mình sẽ chuẩn bị xong mọi thứ ngay ngày mai. Giờ thăm nuôi buổi sáng sẽ cho phép một trong hai người đột nhập vào trong. Người còn lại cần phải tiếp cận chiếc xe tải đã được đánh dấu bằng những giấy tờ ủy nhiệm có hình giả mạo. Tuy nhiên, còn khá nhiều vấn đề nảy sinh. Họ cần bao lâu để ở đó Làm thế nào để thoát ra Còn vũ khí thì sao Cô biết Họ đang hành động quá nhanh Và quá liều lĩnh Xe chan bất thình lình cúi xuống đằng sau Thân to của một cây sổi trắng Cô không thể giải thích Vì sao mình cần phải chạy trốn Như có cảm giác kiến bò dưới cằm Cô biết tốt hơn hết Là lờ nó đi Cơ thể người là một cái ăng ten khổng lồ Thu nhận những tín hiệu Mà ý thức thường hay bỏ lỡ Và đâu đó sâu thẳm trong não Nơi mà bản năng bắt dễ Vẫn liên tục xử lý và cảnh báo Đặc biệt nếu được huấn luyện từ nhỏ Như xê chan Thì sự sống còn phụ thuộc nhiều hơn nữa Vào việc lắng nghe những mảng tối của ý thức Khi nín thở Cô nghe thấy tiếng răng rắc Của lá khô đằng sau Phía trước là tiếng xào sạc Của những tán cây Cô thu mình lọt thầm vào trong cô đang bị săn lùng. Sejan biết rằng kẻ lần dấu vết đã theo họ đến Pháp. Trước khi rời nước Anh, cô đã báo cáo với đầu mối liên lạc Magnussen biết điểm đến của họ. Những cái đuôi đã bám theo họ một lần ở Paris. Tuy nhiên, Sejan không tốn nhiều thời gian để phát hiện ra. Nhưng cô thể là không có ai theo sau từ Basuaabe sau khi cô bỏ lại Kowalski. Cô đã phải rời khỏi xe để tiến vào rừng một mình ai ở ngoài đó vậy cô chờ đợi lắng nghe tiếng xào sạc đằng sau một lần nữa cô xác định vị trí trong đầu xoay quanh cô bắt gặp một ánh nhìn chằm chằm một người đàn ông với cây súng trường ngụy trang trườn qua khu rừng rõ ràng là được huấn luyện từ quân đội thậm chí trước khi xoay người cô đã vung tay một cây dao găm bằng thép được phóng ra từ đầu ngón tay Xé tỏa không khí Lướt qua những chiếc lá Và cắm xuyên vào mắt trái của tên thợ săn Hắn ta lùi lại La hét Chỉ bằng bốn bước chân Cô đã nhanh chóng tiếp cận tên thợ săn Cô đẩy nhanh lòng bàn tay vào cán dao Khiến nó đâm sâu xuống Thật nhanh nhẹn Cô chộp lấy cây súng trường Và tiếp tục vác súng lên Một tảng đá cuội Nằm gần rặng núi dài Từ những cuộc khảo sát từ sớm cô đã thấu đáo toàn bộ địa thế nơi đây tiến đến chỗ trú ẩn cô trượt xuống và lật người nằm úp bất động trong tư thế của một người bắn tỉa mắt đặt vào kính ngắm một tiếng vèo vút ngang qua tảng đá gần đầu cô cô không nghe thấy tiếng súng nhưng thấy có sự dịch chuyển của một vật tròn lướt qua trên những cành thông khiến chúng lạo xạo cô ngắm đường đạn bằng kính ngắm phát hiện một cái bóng người rắn chắc Di chuyển xuyên qua những đốm sáng Và cô bóp cò Phát súng nghe nhỏ hơn cả âm thanh Của một cái búng tay Bóng người ngã dạp Không tiếng kêu la Một phát bắn rất ngọt Xê chàn lại di chuyển Đây là lần thứ ba Cô chạy dọc theo vách núi Nhắm ba góc xác định vị trí gần nhất Của tên sát thủ thứ ba Cô giữ mình trên vùng đất cao Bản đồ địa hình trải dài trước mắt cô Giống như màn hình bố trí trong chiếc mũ bảo hiểm. Nếu như cô thiết lập một cuộc phục kích trong khu vực này của khu rừng thì có một chỗ chú khá lý tưởng ở phía trước. Một cây sồi chết khô vì bị xét đánh với một thân cây rỗng. Nếu buộc phải chuyển động thêm gần 28 mét nữa thì cô sẽ phải di chuyển vào trong vùng lửa. Hai sát thủ khác nếu cảm nhận được con mồi sắp sửa xa lưới sẽ lơ là mất cảnh giác và mắc sai lầm. Hấp tấp để rồi lộ mình ra một cách ngu ngốc Chắc chắn rằng Magnussen đã cảnh báo chúng về khả năng giết người của mục tiêu Nhưng đây là những tên lính đánh thuê với lòng tự tôn quá cao Cô lại chỉ là một phụ nữ Cô tiến lại gần cái cây từ đằng sau Vác súng lên, trượt cùng nó mà không gây ra tiếng động của bất kỳ chiếc lá hay cành cây khô nào cô kê súng trường từ đằng sau cây sồi chết và bắn xuyên qua nó một tiếng la thất thanh đau đớn vang lên khi có người rơi khỏi chỗ lõm của cái cây phía đằng xa bên kia cô tiến lại gần hắn với một con dao găm hắn ta vạm vỡ và có mùi dầu khuôn mặt đầy râu hắn nguyền rủa cô bằng tiếng ả rập với giọng đặc trưng của người maroc cô kê dao vào cổ hắn bắt hắn khai tại sao lại phục kích cô và ai đã sai khiến chúng. Cô có thể bắt hắn nói, cô biết vài cách. Nhưng thay vào đó, cô lia nhanh con dao vào cổ hắn. Phía dưới thanh quản, một cái chết im lặng và đá vào mặt của hắn. Cô nhận ra, không cần phải tra vấn làm gì vì đã biết câu trả lời rồi. Có điều gì đã thay đổi? Magnussen đã ra lệnh giết cô, bắt gặp cô một mình trong rừng, chúng cố thanh toán cô trước. Cô hình dung ra và những người khác, họ không hề biết điều này. Cô hấp tấp, chạy xuống nơi đỗ xe. Cô đưa tay vào túi và bật nắp điện thoại, bấm nhanh số điện thoại mà cô nhớ. Khi có tiếng trả lời từ bên kia, cô dồn hết sự tức giận, hét vào điện thoại. Âm mưu của các người, chính xác là những gì các người biết. Thất bại rồi! 1 giờ 20 phút chiều Rachel đang đứng cùng với quân Lách trong khu vườn của khách sạn tại trung tâm Bajua Au Cô nhìn đồng hồ. Kowalski và Sechan đáng lẽ phải ở đây ngay lúc này. Cô cứ nhìn chầm chầm về phía cuối con đường. Dự định là họ sẽ gặp nhau và dùng bữa trưa để xem lại toàn bộ kế hoạch. Họ đã đặt chỗ ở đây. Khách sạn Le Moulin du Landion được thiết kế lại khá đặc sắc từ ý tưởng cái cối xay nước thế kỷ thứ 16. Con sông đảo chính vẫn chảy qua khu vườn, làm xoay bánh xe nước cũ bằng gỗ. Cô chắc chắn đã bị nơi này mê hoặc, nhưng cơn bệnh vẫn chưa buông tha cô. Đầu cô nhức như búa bổ, cổ họng khô rát và cơn suốt càng lúc càng tệ hơn. Cuối cùng, cô ngồi sụp xuống trên một cái ghế ở sân trong. Gray trở lại từ hành lang, lắc đầu. Chưa ai lấy chìa khóa phòng cả. Anh chú ý cô đang ngồi với khuôn mặt đầy lo lắng. Em cảm thấy sao rồi? Cô lắc đầu. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm Cô biết anh đang nghĩ gì. Sê đã phát thảo bản kế hoạch để xâm nhập nhà tù, tiến hành vào sáng mai. Chắc chắn Gray đang tự hỏi liệu cô ta có phải đợi lâu đến thế mới tiến hành không? Sê bất thình lình xuất hiện, băng qua con đường rồi tiến vào cổng của khu vườn. Cô quan sát kỹ xung quanh Người phụ nữ luôn cảnh giác cao độ Rõ ràng là đang căng như dây đàn Đôi mắt mở tròn Cái nhìn đầy phẫn nộ Ray cũng đáp lại cô bằng cái nhìn như vậy Có chuyện gì thế? Cô cau mày Không có gì, mọi thứ ổn Nhưng khi cô nhận thấy họ bị thiếu mất một người Cô lại trở nên căng thẳng Cô Waski đâu? Tôi đã nghĩ anh ta đi với cô Tôi để anh ta lại trong thị trấn Để tìm kiếm một vài thứ Trong khi tôi thám thính khu rừng Cô để anh ta lại để tìm kiếm à? Sechan gạt bỏ sự hoài nghi Việc lặt vặt cả thôi Tôi đã để lại những chỉ dẫn Mà một con khỉ cũng có thể lần theo mà. Dù sao Chúng ta vẫn đang nói về Kowalski Chúng ta nên đi tìm anh ta Sechan nói Anh ta có thể đã tìm thấy một quán bar mở vào giữa trưa Anh ta cuối cùng sẽ tìm được đường về đây thôi Giờ hãy nói về những gì chúng ta đã tìm hiểu hôm nay đi Ray di chuyển về phía bàn của Rachel Sechan có vẻ không thích thú với điều này cho lắm Cô ta vẫn đứng đó Rồi ngập ngừng bước Luôn cảnh giác Rachel nhận ra cơ mặt cô ta giật lên hồi Khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của bánh xe nước Cô ta càng lúc càng căng thẳng Nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế Gray hỏi cô ta về kế hoạch cho ngày mai chụm đầu lại, họ cố gắng giữ giọng nói thật khẽ Khi xe chan liệt kê những gì họ sẽ cần Cô ta lại càng thêm lo lắng Hàng ngàn thứ có thể sẽ sai lầm Cơn đau nửa đầu chợt nhói lên sau mắt phải Đủ đau để khiến cô ta bắt đầu buồn nôn Không bỏ sót bất cứ lời nào của cuộc nói chuyện Gray đặt tay mình lên tay Sechan. Thậm chí anh cũng không xem cô ta có đồng ý không. Nó đơn thuần là một hành động theo bản năng của việc làm yên lòng. Sechan chú ý điều này. Cô ta nhìn xuống tay anh, sau đó bất thình lình quay ngoắt về phía con đường và căng thẳng. Cô ta trở nên im lìm, tựa như một con báo ghepa trước khi tấn công. Nhưng đó chỉ là Kowalski. Anh ta bước chậm rãi, giơ tay lên chào. mở cửa vườn và băng về phía họ anh đang hút từng hơi ngắn điếu xì gà và mang theo mình một làn hương ngọt ngào anh trễ rồi đấy ray gắt lòng kowaski chỉ đá lông nheo wales chen ngang cuộc nói chuyện để bày tỏ quan ngại về kế hoạch ngày mai đây là một kế hoạch tốn thời gian và đẫm máu nó cần một sự ăn khớp hoàn hảo về mặt thời gian và rất nhiều may mắn Thậm chí sau đó tôi nghi ngờ rằng chúng ta có thể bỏ mạng vì những tàn tích của tu viện này. Vậy tại sao chúng ta lại không đi vòng quanh thôi nhỉ? Kowalski hỏi và thả một cuốn sách mỏng lên bàn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cuốn sách hướng dẫn du lịch. Nó có in một bức tranh về một dãy cột sắp hình vòng cung cũ với một mái cửa có trang trí ở phía trên. Rachel dịch những dòng tiếng Pháp này. Hội Liên Hiệp Thời Phục Hưng thuộc tu viện Klaavak tiến hành chuyến tham quan nhà tù. Hết thảy họ ngước nhìn Kowalski chằm chằm. Anh ta nhún vai. Gì vậy? Tính lấy nó quăng vào mặt tôi à? Đôi khi nó có thể khiến chúng ta không cần phải trà trộn vào trong đó. Trong trường hợp của Kowalski, điều đó là không đúng sự thật vì không ai có thể lầm anh ta với một người dân địa phương. Rachel xem phần còn lại của tờ quảng cáo Họ sẽ tổ chức hai lần mỗi ngày Giá là 2 euro Lần tham quan thứ hai trong ngày Sẽ trong 1 giờ tới Walech cầm lấy tờ quảng cáo Và đọc lướt qua Một chuyến tham quan ngắn thế này Sẽ không đủ thời gian để xem xét mọi ngóc ngách Nhưng có thể quan sát sơ bộ Gray đồng ý Nó cũng cho phép ta Quan sát hệ thống an ninh từ bên trong Nhưng trong chuyến tham quan này Sechan cảnh báo Chúng ta sẽ bị lục soát Không thể mang vũ khí theo được Sẽ không ai mang hết Gray nói với một cái lắc đầu lãnh đạm Với hết thảy đội ngũ bảo vệ Có trang bị vũ khí Chúng ta sẽ được an toàn hơn bao giờ hết Sechan dường như còn lâu Mới bị ảnh thuyết phục 2 giờ 32 phút chiều Vậy là con quỷ cái đó vẫn còn sống Cách thị trấn Trojet 4km Crista băng qua đồng cỏ Tiến về những chiếc trực thăng Hai chiếc này bị đánh cắp Những chiếc siêu báo Của hãng Eurocopter Đã sẵn sàng cho nhiệm vụ 18 người đàn ông trong trang phục đánh trận Đợi để lên trực thăng Các nhà kỹ thuật Đã hoàn tất việc trang bị Cho hai con chiến điều này Những vũ khí cần thiết Một người chỉ điểm ở mặt đất đã thông báo rằng mục tiêu đang di chuyển. Họ được giao nhiệm vụ tìm đến khu tàn tích của tu viện và đang tiến đến nhà tù. Cô hy vọng rằng sẽ kết liễu Ceyran trước. Người phụ nữ này đã trở nên quá nguy hiểm, nhưng Krista có nhiều vũ khí hơn và những tên lính đánh thuê đủ để giải quyết cô ta. Mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn. Mặc kệ, mệnh lệnh của cô là phải đóng kịch và trừ khử những kẻ khác. Cô định tuân thủ chính xác như thế. Nhưng sau một loạt thảm họa gần đây, cô cũng nhận ra vị trí của mình trong tổ chức thật bấp bênh. Cô nhớ lại những sự đe dọa, nằm sau những lời lẽ lạnh lùng trên điện thoại. Bất cứ thất bại nào ở đây, sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cô. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng, đáp ứng tất cả những kỳ vọng đó, cũng sẽ chẳng lợi lộc gì. Rốt cuộc, mọi thứ đã thất bại. Cô cần một chiến thắng, một chiến công để trình cho Echelon, và cô nhất định phải làm được. Nếu như chìa khóa của ngày tận thế nằm trong đống tàn tích, cô sẽ tìm cách khiến người khác tìm nó cho mình, sau đó trừ khử họ. Với chìa khóa trong tay, vị trí của cô trong tổ chức vui có thể được đảm bảo. Với mục tiêu trong đầu, cô bất chấp tất cả. Mục tiêu của cô không có vũ khí và sẽ chẳng có cơ hội thoát thân. Khi bị sập bẫy trong trung tâm của khu nhà ngục an ninh, lúc cuộc tấn công bắt đầu và nhà tù bị khóa lại, họ sẽ không có chỗ nào để chạy, chẳng có chỗ nào để trốn. Cô ra hiệu cho đội của mình lên máy bay. Đây là thời điểm để tiêu diệt đội của Gray. VTC Now